Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vũ Hồ dần sinh là vấn đề quan trọng hơn vì vậy của buồn hai tay mà nhào quá ốm lấy Bắp Trần anhả khóc lóc cất lời đói Ừ vậy gì đâu rồi Nó là đi du lịch rồi phải tổ lạnh đâu tủ lạnh trông không nói đến cái kia lại làm cho cô buồn bực phải thì đi mua thức ăn đi mà một thức ăn á mặt cổ cô sau khi nói xong cậu kia thì sáng sủa hơn một chút Nhưng anh lập tức bị câu đi mua thức ăn của anh Bị đả kích biến thành màu đen Từ trước đến nay cô không thích thức ăn bán ở ngoài chợ Luôn cảm thấy mùi vị rất là bẩn Ăn vào thì cảm thấy choáng váng đầu Không muốn mua sao Vậy thì anh ngồi tiếp đây Anh ra về muốn nằm xuống Em đi em đi em đi mà Cô không có dũng khí sửa rộng ngay lập tức Vậy thì anh dậy đây Anh hoàn toàn vô tư Cứ như thế bỏ vén chăn lên Rồi sau đó mỉm cười chờ phản ứng của cô Nửa dây rau chợt có tiếng thét trái tay của người nào đó Từ trong phòng anh rồi chạy ra Còn anh thì cười như điên cuồng Mà rút đạn đường đi theo cô Cái tên biến thái này Cô vừa thơm mà vừa tức giận Thật là không công bằng mà Sao lại có người xách một cái làn đi trên đường cũng đẹp trai như vậy chứ Ví dụ như là người ở trước mặt cô đây Ông dùng dùng một tay khoác lên cái làn Từng đường cong cơ thể như viết rõ ra ba chữ cực đẹp trai Quan trọng không phải là cái này Mà quan trọng là tại sao cô nhìn ra trên người anh viết ra ba chữ cực đẹp trai chứ. Đây là điều trăm lần mà cô không thể hiểu nổi. Mấy ngày nay thường xuyên nhìn thấy bóng lưng của anh, mà cô thoán ngần người, sau đó tầm tình chuyển biến rất là kỳ lạ. Lấy từ ngữ trong tiểu thuyết ngôn tình ra mà nói, thì đó gọi là trong trái tim có con nai nhảy loạn. Hơn nữa con nai rất có thể là có tế bào vận động nha. Cô không biết là cô đã bị bệnh gì nữa. Này, em xem đi, cái này rất là giống em đó. Vệ ý thúc đang đi thẳng trước mặt cô, bỗng nhiên kéo một tay của cô chạy tới chiếc tủ kính trưng bày phía trước. Giống anh mới là đúng đó. Đúng là giờ hơi mà. Anh đưa tay chỉ vào một món đồ linh tinh mà nói là giống cô, cô nhận mới là lạ đó. Cô quay người đi, nhưng chợt phát hiện ra tay của cô vẫn đang còn bị anh kéo. Bàn tay của hai người đang chặt vào nhau một chỗ. Nghĩ đến điều này thì mặt cô bỗng chốc đỏ bừng vội vàng rụt tay ra, nhưng là rụt không được. Cô đưa mắt ngần đầu nhìn anh, anh nhằn nhã vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Cô khẽ dùng sức không ngờ rút chẳng ra được. Cô giả bộ phất lờ rồi sau đó rút ra, vẫn là không nhúc nhích. Cô lại giả bộ nhìn cửa tủ kính rồi bất tình lình chạy về phía trước. Anh cũng bắt đầu chạy theo, làm thế nào cũng không thể nào xích anh ra được. Xong rồi xong rồi nhá, Con ai trong lòng cô lại bắt đầu nhảy loạn rồi. Tiểu về à? Đột nhiên có người rất là nhiệt tình mà cất tiếng gọi. Là một bà cụ già tóc bạc, dáng vẻ tuy già, nhưng vẫn rất là khỏe mạnh. Thành ấm lúc cười lên rất là hào sàng. Sở dĩ thấy ông ấy cười lên là bởi vì ông ấy đang nhìn bọn họ nắm tay nhau. Tiểu vệ à, đây là bạn gái của cháu sao? Về y thúc nhái mắt với ông, dường như ông cũng không nhìn thấy mà tiếp tục cười ha hả Đừng có dấu hồ. Tiểu vệ à, lần trước cháu tới sưởng của ông chế tạo trang sức, làm cái trâm để tặng cho cô gái này sao? Tiểu vệ à. Mắt của cháu bị giật giật à? Ám hiệu sáng tỏ như thế này về ý thúc cấp tiếng thờ dài Vốn là không muốn để cho cô biết sớm như vậy Chầm Là làm ư Trái tim đập thật là nhanh Dường như có cái gì đó có xu hướng như là muốn dâng lên Cô hơi sợ hãi nhưng lại càng mong chờ hơn À Hóa ra tiểu vệ không nói cho cháu biết sao Nó học trong xương của ông suốt nửa năm ròng Cái đứa nhỏ này chắc là xấu hổ đó Thật sự Là làm ư Cô vẫn còn có một chút cảm giác như đang nằm ở trong mộng. Cẩn thận! Trên đình đầu đột nhiên vang tới lời cảnh báo gấp khắp. Theo vàn dạ bọn họ ngừng đầu lên, thì đã thấy một chậu hoa rơi xuống đất. Lời cảnh báo đã là quá trễ. Chỗ rơi chính là vào cánh cửa pha và vào trước mặt của tâm mãn. Gần như vừa kịp lúc, trong giây phút đó, vệ ý túc đã tiến lên từng bước ôm cô vào trong ngực. Trong lúc đó, tiếng động nhẹ. Hình như là có tiếng xương bị gãy. Ý túc à! Bởi vì đau đớn trên khuôn mặt anh tái nhật Nhưng anh vẫn nở ra một nụ cười với cô Anh không sao Nếu như một người cứu bạn Bạn sẽ biết ơn anh ta Nhưng nếu như người kia lại có bộ dạng như là đại ca Có lẽ nên tức giận đến nghiền răng ấy chứ Tay của vệ ý túc Bị bó thạch cao thật là lớn Một tay cầm quà táo ăn Vừa cắn vừa hạ cánh tay như là thánh chỉ hoàng đế Trậm muốn ăn cháo Ừ để em đi mua Thái độ của cô phục vụ coi như là được gì chứ Không được, trẻ mờ này khanh tự mình nấu. Anh giơ tay tùy tiện vào quả táo trên tay lên. Cô thì nghiến răng nghiến lời. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net